Nam xưa trương viện trưởng mang theo đại hắc tiến vào thành trung châu. Ngay hạt niên mới chỉ là một người tu hành khiêm nhường học tập, nhìn những người tu hành khác chiến đấu, mong muốn tìm thấy phương pháp chiến đấu giúp mình sống sót trong hùng thành. Qua nhiều năm như vậy, lão ta không những ngộ được đạo của mình, đồng thời trở thành người mạnh nhất thành trung châu. Cho nên không có bất kỳ một trung châu vệ nào xuất hiện gần hoàng tước quan để ngăn chặn trung thành, bởi vì sự xuất hiện của họ chính là lãng phí. Dạ oanh đã bị sang hổ lãng quên nay quay trở về cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. vào thời khắc quan trọng nhất khi mà Ngê Hạc Niên chiến đấu với Trung Thành, bà ta sử dụng phương pháp chấn âm cứu Trung Thành làm bị thương Ngê Hạc Niên. đây là chuyện rất đáng tiều nhạo. trong hơn 10 năm nay, trong tòa thành hùng mạnh nhất thế gian này, đã không có nhiều người có đủ tư cách để khiêu chiến Ngê Hạc Niên. lão ta là đại công vụ triều đình, tự như một khối đá thần trấn trụ toàn bộ thánh sư, không có ai dám làm loạn. Sau khi bị trúng chiêu của Dạ Oanh, Ngụy Học Niên lập tức giận dữ bực mình một tiếng. Nếu như một thánh sư hoàn toàn vô sự, tất nhiên hắn ta không thể hành động như vậy. Chỉ là, việc Dạ Oanh ra tay cứu Trung Thành vẫn không thể thay đổi việc đã xảy ra. Tên thánh sư cuối cùng của Giang gia và Trung Thành, thánh sư mạnh nhất của Trung gia, không thể ngăn cản lão ta được. Ngụy Học Niên mạnh mẽ không chỉ vì lão ta đã lĩnh ngộ được bí mật trong hồn lực, có được phương pháp chiến đấu mạnh mẽ. Mà còn vì tu vi hồn lực của Lão mạnh hơn Thánh Sư bình thường rất là nhiều. Lão ta đã đạt đến Thánh Sư Đỉnh Phong, chỉ còn một bước nữa sẽ đạt đến Đại Thánh Sư. Cho nên Lão ta sẽ nhanh chóng cùng với Dạ Anh Trung Thành lướt qua hai khu phố, đồng thời khoảng cách giữa ba người chỉ còn khoảng 50 bước. Trung Thành phun ra một hộp máu tươi. Hắn ta cũng không nhận ra Dạo Anh vốn đã bị Hoàng Thành lãng quên từ lâu, nhưng hắn biết ngay từ lúc Dạo Anh ra tay, đây chính là người của Giang Gia cho nên sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hắn bình tĩnh quay đầu nói với Dạo anh "Ta bị thương quá nặng, tiền bối đi trước đi." Dạo anh hơi chậm lại, cũng không có ai biết người đã bị tòa thành này lãng quên mấy chục năm như vậy, dung mạo từ một cô gái sắc xuân thành một bà lão với những nét nhăn trên mặt đang nghĩ cái gì. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa cao quý xuất hiện ở ngay đầu hẻm trước bà ta và trung thành. Màn xe nhấc lên hiển lộ một khuôn mặt giả nua, thân mặc trường bào tế ti màu đỏ. Thật là không ngờ bà vẫn còn sống. Vì đại tế ti này có một mái tóc đen, khuôn mặt đầy những nếp nhăn của thời gian, thân quát trường bào màu đỏ, nhìn Dạo Anh mà cảm khái phô hạn Trung Thành và Dạo Anh đều biết đại tế ti mặc trường bào màu đỏ này, nhưng không rõ lập trường của ông ta là gì, nhất thời không biết đối phương đã bằng hữu hay là kẻ thù, nên hai người phải dừng lại. Nghe học viên nhíu mày thật chặt đồng thời dừng bước. Bất kỳ hành động nào của đại thế thi mặc hồng bào viện thế thi này cũng có thể là đại biểu cho quyết định và lập trường của một đại thế gia khác trong triều đình. Vô hóa ra Điều này cũng đủ khiến cho nghe học viên phải cẩn thận. Các người lên xe đi. Đầu ngón tay của đại thế thi hồng Bảo này xuất hiện một đá hoa sáng rực rỡ, vô cùng thánh khiết. Vừa mới tiếp xúc với không khí, đá hoa này lập tức tản ra vô số ánh sáng, hòa tan đi truyền vào trong người của Trung Thành. Chỉ là lời nói đơn giản, hành động đơn giản nhưng đã biểu lộ được lập trường. Đôi mắt của Trung Thành hiện lên thần sắc cảm động và nhiệt huyết. Hắn không dừng lại, kho mình hành lễ, cùng với Dạo Anh đi qua vị đại tế thi mặc hồng bảo này. Ngươi học viên quát lớn: Ra cát tiên sinh, đây là quyết định của người hay là vũ hóa ra? Là quyết định của ta. Đại tế thi mặc không bào cơ chí mỉm cười. Viện Tế Tì đang đợi tin tức Hồ ra và Trần ra, nhưng ta cảm thấy không thể đợi thêm được nữa. Ta tin tưởng việc là ta làm sẽ giúp họ có quyết định. Loạn thần tắc tờ! Xác ý hiện rõ trên khuôn mặt trả nua của Nguy học Niên, cả người lão phóng tới trước, khi thấy hùng hậu trên người lão tạo ra những cơn cuồng phong mạnh mẽ, khiến cho không khí xung quanh rách toan như là một trang giấy trắng. Tế Tì chân chính, vĩnh viễn đại biểu cho quang minh. Đại Thế Ti mà Hồng Bào trịnh trọng tuyên thề Sau đấy cả người ông ta Phóng ra một ánh sáng rực rỡ Vô số ánh sáng cực kỳ tinh khiết Sáng ngời Đến mức không thể nhìn thấy màu sắc Trong nháy mắt tràn ngập khắp đường phố Hiện giờ cả thành Trung Châu đều được ánh mặt trời chiếu khắp Nhưng mà con phố này lại là nơi tỏa sáng nhất Người ạc niên quát lên trói tay Vân tay ra trước chắn hai mắt của mình lại Trong hơn sáu bảy mươi năm nay lão ta đã thấy rất nhiều đại thế thi viện thế thi chiến đấu, hiểu do ánh sáng này là sức mạnh như thế nào. xưa nay lão luôn nghĩ rằng đây là loại ánh sáng dùng cho việc trị liệu, không thể chiến đấu được, hiển nhiên không thể so sánh với ngọn lửa của núi luyện ngục. nhưng ngày hôm nay loại ánh sáng này lại đột nhiên mạnh mẽ vô cùng, đến mức khi lão ta phải kiếp sợ. cho nên chỉ có một khả năng duy nhất đang xảy ra, tên đại thế thi mà hồng bào này hoàn toàn không để đến việc mình sẽ bị thương. Thậm chí còn đang theo đốt tính mạng của mình để phát ra ánh sáng Đối diện với loại ánh sáng rực rỡ này Lão ta không thể nào đảm bảo đôi mắt yếu ớt của mình có thể ngăn cản được Nên lão ta phải dùng hai tay của mình chặt đằng trước Ngăn cản ánh sáng lại Đại thế thi mặc không màu vẫn luôn bình thản mỉm cười Khi tới trước đôi tay của nghệ hạc niên Thật là không ngờ lùng ánh sáng dông ta phóng ra Lại hóa thành hư vô Hồn lực bằng bạc từ đôi tay của nghệ hạc niên phóng ra ngoài Tạo thành vô số khe rãnh Giống như đang khắp phủ văn ngay trên công trung Nuốt lấy những tia sáng Ngay lúc này thì cả người đại thế ti mà hồng bào bỗng nhiên trấn động mạnh Đồng thời đôi mắt của ông ta trở nên trong suốt Sau đấy bắn ra hai luồng sáng rực rỡ mà tinh khiết dị thường Hai luồng sáng này phá tan vô số khe rãnh trong suốt trước tay của Nghe Hạc Niên Động vào hai tay của Lão Nghe Hạc Niên biến sắc Bởi vì có một khe hở rất là nhỏ xuất hiện giữa hai tay của Lão Chỉ là một khe hở nhỏ thôi nhưng đã đủ để cho vô số ánh sáng tinh khiết kia tràn vào, rơi xuống hai mắt của ngây hạc niên. Ngây hạt niên nhắm hai mắt lại, nhưng mà sức mạnh của ánh sáng này vẫn xuyên qua da của đôi mắt lão, đâm sâu vào nhãn cầu, làm hai mắt của lão bị thương. Ngây hạt niên quát lên chói tay, có hai vệt máu tươi xuất hiện ngay trong mắt của lão, nhưng lão ta lại kiên quyết đi tới trước, hai tay vươn thẳng tới trước tấn công đại tế ti mạc hồng bào. Đại thế ti mạc hồng bào mềm cười ngã xuống, Vào lúc bắn ra hai luồng sáng kia, ông ta đã bị mù, không thể nhìn thấy được nữa. Nhưng bởi vì tin tưởng chuyện mình làm là đúng, nên mặc dù đã chết đi, lòng ông ta vẫn bóng sáng rực rỡ. Bởi vì không thẹn, không hối hận, nên tâm ông ta mới tràn đầy quang minh. Khi mà Đại Thế Ti mà Hồng Bào này của Viện Thế Ti ngã xuống, có một cửa thành ở góc Đông Thành Trung Châu mở ra. Thành Trung Châu rộng lớn tổng cộng có 19 cửa thành. Trong đó có 12 cửa thành được dân chúng sử dụng hàng ngày. Bảy chỗ còn lại là cửa khẩu quan trọng, chỉ có quân đội hoặc là triều đình mới đi qua được. Hiện giờ có vài cửa thành của thành Trung Châu được mở ra, nhưng mà những người hoàng đế muốn giết chết lại không thể chạy tới các cửa thành đó được. Có vài cửa thành được đóng lại. Tuy có không ít người có thể chạy thoát đến các cửa thành đó, nhưng lại không thể chạy ra ngoài. Cửa thành ở góc đông thành Trung Châu đáng lẽ phải bị đóng, mà các loại quân giới mạnh mẽ ở trên thành cũng phải được chuẩn bị kỹ càng, nhắm thẳng vào cửa thành. Nhưng bây giờ cửa thành lại bị mở, các quân nhân sử dụng quân giới lại được triệu tập tới một nơi khác. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Là ai ra lệnh? Một tướng lãnh trung châu về dẫn theo mấy trăm trọng kỵ điên cuồng quát lên, sắc mặt tái nhợt như là tờ giấy trắng, khẩn cấp điều tra nguyên nhân cửa thành được mở. Theo lý thì các đại thế gia kia không thể nhúng tay vào được. Dù sao quản lý cửa thành là Trung Châu Vệ Hơn nữa trước đó Thánh Thượng đã từng hạ mặt chỉ Phải thanh tẩy toàn bộ Trung Châu Vệ Bỗng nhiên tên tướng lãnh Trung Châu Vệ này nghĩ tới một khả năng Hoặc có thể nói là một người có thể làm việc đầy Người đó đã từng trưởng quản Trung Châu Vệ Chu Thủ Phụ sao? Tên tướng lãnh Trung Châu Vệ này thất thanh hô lên Đây là chuyện liên quan đến cả Văn Tần Nên mỗi người Văn Tần cần phải có lựa chọn Trong ngôi nhà cũ của Chu Thủ Phụ Chu thủ phụ mặc một bộ quần áo bình thường, rửa sạch hai tay, sau đấy xảy bước bước ra cổng lớn, ra ngoài đi dạo như là những ngày thường. Chu thủ phụ bước ra cánh cổng lớn như là thường ngày. bên cạnh căn nhà cũ của ông ta là một đường phố thanh tĩnh, trên đấy có một nhà bán đậu hũ, kiếm cơm, cả. <cười> Chu thủ phụ bước ra cánh cổng lớn như là thường ngày. bên cạnh căn nhà cũ của ông ta là một đường phố thanh tĩnh. Trên đấy có một nhà bán đậu hũ, kiêm bán cả tôm cá nhỏ và bông cải nữa. Cũng như nhà những lúc khác, ông ta ăn một chén đậu hũ, từ từ uống hết nước, sau đấy bước ra khỏi nhà bán đậu hũ. Nhưng khác với những ngày thường, lá bàn của nhà bán đậu hũ này, một người trung niên tầm 50 tuổi, mái tóc lất vất vài sợi bạc, chân bị thọt lại cảm thấy có điều kỳ lạ. Lá bàn bị thọt này trông rất giống người bình thường, nhưng bỗng nhiên ông ta cảm thấy kiếp sợ. Và không thể hiểu được, trên người bắt đầu phát sáng Nhưng cả căn nhà bán đậu hũ này lại bắt đầu kết băng Ánh sáng trên người lão bản bị thọt này Vừa hiện lên là bị dập tắt ngay lập tức Trên người lão bản bắt đầu xuất hiện một tầng băng cứng trong suốt rất là dày Sau đấy, tùng đậu hũ nóng hồi gần đấy cũng bị kết băng Nhưng vật bên cạnh hóa lạnh đột ngột Ngày nhảy mắt chui thủ phụ bước ra khỏi căn nhà bán đậu hũ Cả người đã hoàn toàn thoát ly khỏi cửa hàng Nguyên căn nhà bắn đầu hũ này bị kết băng, thậm chí trong không khí còn có một tầng băng trong suốt. Chu Thủ Phổ tiếp tục đi tới phía trước. Khi thành Trung Châu quét dọn, ông ta cũng bắt đầu dọn dẹp căn phố thanh tĩnh cần nhà mình, dọn sạch những người mà đối thủ ông ta đã phải tới canh trừng. Mà những người đối thủ ông ta phải tới canh chừng lại kinh hãi phát hiện ra được một việc. Trong thành Trung Châu này, người mạnh nhất chưa chắc phải là Ngê Hạc Niên. Tuy nhiên những người đó đã bị đóng băng chết đi. Một chiếc xe ngựa chạy trên đường, bên trong chiếc xe ngựa, Nam Cung Vị Ương ngồi bên cạnh trạm thay thiền đường. Nam Cung Vị Ương luôn cúi đầu, mày nhíu lại, khiến cho khuôn mặt trẻ thơ chẳng nón xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Tuy phần lớn Trung Châu vệ, đều đang ở trong thành Trung Châu, nhưng các thế lực khác lại tranh đấu với Hoàng đế, nên chúng ta làm việc dễ dàng hơn. Trạm thay thiền đường nhìn Nam Cung Vị Ương đã trầm mặt nãy giờ, bất giác gượng cười. Chúng ta có được nhiều ngục lắm đấy. Chả lẽ cô cảm thấy chưa đủ sao nếu như là có thêm nhiều người nữa chỉ sợ không tiện lắm đâu không phải ta không nghĩ tới chuyện đó Nam công vị ương ngẩng đầu lên câu mày nhìn chạm thái chuyển đường chân thành nói thật ra trong lúc giúp người cấp ngục, ta đã tiến vào núi Trần Long cái gì trạng thái chuyển đường sợ hết hồn rõ ràng không biết chuyện nam công vị ương lén vào núi Trần Long ta phát hiện núi Trần Long có một bí mật nam Công vị ương nhìn trạm thai thiền đường nói núi chân long có rồng thật đấy Trạm thai thiền đường lại sợ hết hồn tái mặt hỏi sao có rồng thật sao ừ đã chết rồi nam Công vị ương gật đầu chân thành nói chạm thai thiền đường ngẩn ra đã chết nam Công vị ương gật đầu bảo thạch chân long không còn nữa nếu như là người khác Tất nhiên không thể nào hiểu được những suy nghĩ và lời nói của Nam Cung Vị ương hiện giờ, nhưng trạng thái thì đường lại hiểu, nên hắn ta cảm thấy giữa hai câu nói của Nam Cung Vị ương có một sự liên hệ, tiếp tục hỏi: "Sớm cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cho nên hắn không nóng lòng, chỉ trầm giọng nhìn Nam Cung Vị ương hỏi: "Trong núi Trấn Long có một ngôi đền đá, có một quạ mỏ rất là sâu, bên trong có một bộ xương rồng, hẳn là loài yêu thú cực mạnh trong truyền thuyết, nhưng mà đã chết lâu rồi." ngay cả xương cũng biến thành đá. Nam cung vị ương nhìn chạm thai thiền đường nói, trên bộ xương đấy có vài lỗ tròn, kích thước như là bào thạch chân long vậy. Chạm thai thiền đường hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, không thể tin được mà hỏi, ý của cô là bào thạch chân long chỉ là cốt châu, hoặc là hồn châu được kết xuất ngay trên bộ xương rồng đó sao? Ừ, hoặc người cũng có thể nói đó là tùy câu, tương tự như là hổ phát vậy. Bào thạch chân long là do cốt thủy kết thành. Nam cung vị ương nhìn chạm thai triển đường gật đầu nói: Hiện giờ bào thạch chân long đã bị đào cạn, số lượng bào thạch chân long còn ít hơn chúng ta nghĩ nhiều. Chạm thai triển đường nghiêm giọng hỏi: Cô xác định chắc chắn rằng chỗ khác không có bộ xương như vậy không? Không thể sản xuất bào thạch chân long nữa. Nguyên khí của bộ xương này rất đặc biệt, chỉ cần trong núi chân long có, ta có thể cảm giác được ngay. Mặc dù tên cung phụ kia đuổi theo. Ta không thể qua những chỗ khác trong núi Trần Long, nhưng mà ta có thể cảm giác được khí tức đặc biệt của nó, nên ta có thể khẳng định trong núi chân Long không còn nữa. Nam Công Vị Ương nhìn chạm thai thiền đường chân thành đáp. Ừm, đây thật sự là một bí mật rất lớn. Chạm thai thiền đường chậm mặt hồi lâu, không nhịn được mà nói câu này. Tất cả mọi người trên thế gian này đều biết bảo thạch chân Long và núi Trần Long chính là mạch sống của trường tồn thể cũng bởi vì bảo thạch chân long cường đại và vô cùng trân quý, nên năm xưa Trường Tồn Thị mới có cơ sở để tranh bá thiên hạ. Nếu như bảo thạch chân long là một mỏ quặng, vậy mỏ quặng đó chính là năng mạch của Trường Tồn Thị. Nhưng bây giờ bảo thạch chân long đã tuyệt, không thể sản xuất được nữa. Bất kể lúc trước bảo thạch chân long quý hiếm như thế nào, nhưng nếu như là không sản xuất được nữa, vậy bảo thạch chân long đã hoàn toàn tuyệt. Mấy món đồ như là bảo y chân long của Trung Thu Hiền nhất định khiến trường tồn cảm sát rất là đau lòng. Không trách mấy năm trường tồn cảm sát lại nóng lòng như vậy. Sau một hồi trầm mặc, trạng thái thiện đường lại nhìn thoáng qua nam cung vị ương nói tiếp. Xem ra đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Nam cung vị ương gật đầu nói. Căn cơ của trường tồn thị bị cắt đứt, hắn ta không thể không nóng lòng được. Có một số việc gấp thì cũng chẳng làm được. Hắn ta không phải là người dễ đối phó, nhất định còn có hậu chiêu. Chạm thai thiền đường vừa cuối đầu nói câu này, nhưng khi nhìn lên, thấy Nam Cung Vị Ương vẫn nhíu mày, hắn lập tức cảm thấy kỳ lạ, nên tiếp tục hỏi. Nếu như là chỉ có chuyện này, tại sao cô vẫn suy nghĩ như thế? Bởi vì trong ngôi đền cổ đấy, không chỉ có một bí mật bảo thạch chân Long đã bị đoạn tuyệt đâu. Nam Cung Vị Ương nhìn chạm thai thiền đường nói, Chỗ đấy có rất nhiều quan tài, mà người nằm bên trong chính là chân Long vệ năm xưa đấy. Sao? Những người tu hành lợi hại nhất Vân Tần năm xưa, luôn đi theo tiên hoàng phụng sự, thật sự đã chết rồi sao? Trạm thai chuyển đường lập tức mở to mắt, hắn không thể ngờ được, bởi vì năm xưa sau khi mà tiên hoàng Vân Tần qua đời, mấy chân long vệ đó vẫn luôn là một bí mật. Có vài người cho rằng họ đã quy ẩn, không hỏi thế sự. Có một số cước lại nói rằng họ ẩn nút trong núi chân long bảo vệ thành Trung Châu. Mãi đến gần 20 năm nay, mặc dù Vân Tần luôn phát sinh đại sự, nhưng không thấy một gã chân long vệ nào xuất hiện. Người trên thế gian mới bắt đầu cho rằng những chân long vệ đó đã già mà chết đi. Còn có một người còn sống, tu vi cao hơn cả ta, ta đánh không lại, nhưng mà ông ta cũng không đuổi kịp ta. Nam công vị ương vẫn nói chuyện theo phong cách trực tiếp và chân thành. Ông ta không có đầu ngón tay, cũng chẳng có đầu ngón chân, mà các thi thể chân long vệ nằm trong quan tài cũng như thế. Sao? Không có đầu ngón tay cũng không có đầu ngón chân sao? Trạng thái tiền đường sừng sốt. Hắn ta là người thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên hiểu được điều gì khiến nam cung vị ương buồn bực, mà ngay cả hắn ta cũng không thể lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao lại có chuyện như vậy. Chẳng lẽ là tu bí hành bí pháp nào đó? Hắn cũng giấu mày đưa ra câu hỏi. Không phải đâu, ta không thấy ông ta có gì đặc biệt hơn người cả. Nam cung vị ương lắc đầu số hài cốt trong quan tài không thấy nội thương, cũng không biết chết như thế nào. tuy nhiên dựa vào thương thế, có thể nhận thấy số đầu ngón tay ngón chân đấy không phải bị binh khí chặt đứt, giống như là bị hoại tử hơn. nếu như là do tu hành bí pháp nào đó, tuyệt đối không thể như vậy. Trạm thái tiền đường suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên và cợt cười. À, đây đúng là một vấn đề nghĩ mãi không rõ. nam công vị ương nhíu mày nói, nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như là tên kia, thì có lẽ hắn sẽ không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên, nếu cứ như vậy mà bỏ qua, thật là phiền toái. Trạm thai thiền đường cười cười, nhìn Nam Cung Vị Ương mà không nói lời nào, giống như có một đó hoa nở rộ trên mặt của Nam Cung Vị Ương. Nam Cung Vị Ương không hiểu vì sao trạm thai thiền đường lại cười, chân thành nói. Ngươi cười như vậy là sao? Ê, dạo này có hãy nhắc đến âm tịch đấy. Trạm thai thiền đường lại cười cười. Cái này gọi là nhớ sao? Nam Cung Vị Ương cao mày nhìn chậm thay thiền đường hỏi, liệu có thể gọi là ghen không? Hả? Ghen? Chậm thay thiền đường suýt nữa đã đụng đầu mình vào vách bồng xe. Hắn nhìn Nam Cung Vị Ương thật lâu, chậm rãi lắc đầu và nói, so với chuyện nghỉ mãi không rõ, ta cảm thấy việc giúp cô hiểu được tình yêu nam nữ như thế nào còn khó hơn đấy. Người có biết trong viện trưởng đi tới sau sân mạch đăng thiên không? Ông ta nói người ở lại học viện thanh loan, ngoại trừ nhiệm vụ chấn giữ học viện thanh loan ra, còn có dặn dò gì khác không? Tỷ như là một chuyện quan trọng nhất. Người có biết ông ta còn sống hay không không? Ông ta có dặn dò gì không? Nếu như ông ta gặp chuyện ngoài ý muốn ở sân mạch đăng thiên, chúng ta phải làm sao đây? Ở Lăng Bích Lạc, trong khi đang bay trên không trung, có một cuộc nói chuyện đang diễn ra. Nói là nói chuyện. Nhưng thực tế là một mình Lâm Tịch đang không ngừng đặt câu hỏi, không được trả lời lại. Người hắn nói chuyện chính là một con Việt uy nghiêm, Minh Ca. Thậm chí đến bây giờ Lâm Tịch còn tự hỏi rằng, con yêu thú mạnh mẽ được trung viện trưởng gọi là Uyên Ương đang đứng trước mặt mình đây, liệu có hiểu những gì mình đang nói hay không? Bởi vì bất kể hắn nói như thế nào, con uy lương này chỉ đằng lẽ, ngẩng đầu ớt ngực, nhìn hắn với khí thế uy nghiêm không ai bị nổi, còn chẳng nói một lời nào. Thôi được rồi Lâm Tịch hơi nổi giận Hắn đưa tay ra Có một chút ánh sáng từ trên đó phát ra ngoài Biến thành những tia sáng thậm chí còn sáng Và tinh khít hơn cả ánh sáng mặt trời nhiều lần Minh giáo thủ Đây là quang vinh của viện Tế Ti Sức mạnh mà ngươi phát ra có phải là như vậy không Hắn nhìn Minh Ca uy nghiêm mở miệng hỏi Minh Ca tiếp tục uy nghiêm nhìn hắn Không trả lời câu hỏi của hắn Lâm Tịch rất cuộc tức giận thật sự nói Được rồi, được rồi. Chúng ta tới chuồng ngựa, xem thử có thể gặp được Đại Hắc hay không. Lâm Tịch ủ rũ đi theo sau Minh Ca. Minh Ca ngẩn đầu và tiêu giái đi tới phía trước. Đi về phía chuồng ngựa lạc nhật đã xuất hiện trong tầm mắt. Rốt cuộc là, nó có hiểu chúng ta nói gì không vậy? Sau khi mấy người lý ngũ Bi Lăng Hàm và Cao Á Nam đi tới chỗ mình, Lâm Tịch mới nhẹ giọng hỏi Lý Ngũ và Biên Lăng Hàm. Lý Ngũ tự hồ không thể ngờ được Lâm Tịch lại hỏi câu này, nên ngần người nói: "Dĩ nhiên." "Câu hỏi của ngươi thật là ngu ngốc." Bì Lăng Hàm là đệ tử thân truyền của Đông Phi, khi nói chuyện cũng bị ảnh hưởng phong cách của Đông Phi. Câu đầu tiên của nàng ta chính là câu cửa miệng của Đông Phi khi dạy ở học viện Thanh Loan, sau đấy mới nhìn thẳng Lâm Tịch nói: "Nếu như không nghe hiểu lời của ngươi, Sao nó biết Trùng Ngựa Lạc Nhật có quan hệ với Thần Tượng Quân? Tại sao nó lại đi thẳng tới Trùng Ngựa Lạc Nhật? Tại sao vừa rồi lại nói chuyện một mình với người chứ? Lâm Tịch không nói gì, hắn không phải là người dễ tức giận, chỉ vì khi nãy không ngừng đặt câu hỏi, nhưng không được trả lời lại, nên hắn mới hơi tức giận mà hỏi như thế. Bởi vì việc tới Trùng Ngựa Lạc Nhật vào lúc này đúng là không phải quyết định của hắn. Hôm nay Trùng Ngựa Lạc Nhật đã có cường người ra ngoài, mua rất nhiều lương thực quay về. Nếu như họ muốn vận chuyển số lương thực này ra ngoài biên giới bản lược, nhất định phải có người của thần tượng quân âm thầm tiếp ứng. Lần trước Lâm Tịch đã từng theo dõi đoàn xe ngựa Lô Thiên Phúc, liền gặp phải tên tướng lãnh đường tàng cầm đại hắc kia. Lâm Tịch đang nghĩ rằng người chịu trách nhiệm tiếp ứng lần này rất có thể cũng là tên tướng lãnh đường tàng đó. Chỉ cần tiến vào chuồng ngựa đặc nhật, hoặc là âm thầm quan sát hành động bên trong, rất có thể mấy người Lâm Tịch sẽ phát hiện được đoàn xe vận chuyển lương thực và tên tướng lãnh đường tàng. Nhưng Lâm Tịch Nghĩ hiện giờ không phải là thời cơ tốt để tiến vào trùng ngựa lạc nhật, bởi vì theo tin tức học viện chuyển đến, khoa ngự dược đã chuẩn bị xong độc dược đối phó với thần tượng quân. Tuy có thể giết chết tường lãnh đường tàng, đoạn lại đại hấp, nhưng sẽ đả thảo kinh xà, chỉ sợ đối phương không dùng trùng ngựa lạc nhật nữa. Tuy nói rằng khi đối phương gom góp lâm thực, Đại Đức Tường thông qua con đường sổ sách và kiểm kê vẫn có thể phát hiện được, nhưng khi đấy sẽ có thêm nhiều yếu tố khác, rất khó nắm bắt. Nhưng hắn lại không quản được Minh Ca Sau khi phát hiện nơi Minh Ca dẫn họ đến chính là trùng cự lạc nhật Hắn liền thỉnh cầu Minh Ca một lần hai người nói chuyện với nhau Nhưng kết quả chính là hắn ta lại hơi tức giận Cảm thấy Minh Ca rất là quá đáng Bất kể hắn nói gì Minh Ca luôn luôn ướng ngực ngẩng cao đầu Căn bản không thay đổi Nên hắn cũng đành tiếp nhận Người có suy nghĩ của người Minh Giáo sư cũng có suy nghĩ của Minh Giáo sư Dựa vào thần sắc và lời nói của Lâm Tịch hiện giờ, cao Á nam liền biết Minh Ca chắc chắn không trả lời Lâm Tịch. Đưa mắt nhìn Minh Ca uy nghiêm tiêu sái đằng trước, nắng xoay đầu nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Cũng giống như là mấy người hạ phó viện trường lúc trước, là một vài chuyện mà chúng ta không hiểu được, nhưng càng về sau lại càng tự nhiên hiểu thôi. Nỗi buồn bực trong lòng của Lâm Tịch đều biến mất, đồng thời hắn bất sát tập trung nhìn bóng lưng của Minh Ca đang ngẩng đầu đi trước. Học viện đã bình loạn, Trận chiến quan trọng nhất được diễn ra ngay trong tiểu viện trưng viện trưởng Nam sư ở học viện Thanh Loan. Ngọn núi thấp nhất trong học viện Thanh Loan vốn là cấm địa học viện, nên ngoại trừ hạ phó viện trưởng và những người ở đó, người trong học viện và ngoại giới không thể biết tình hình cụ thể. Lâm Tịch cũng không biết trận chiến đấy diễn ra như thế nào, nhưng nhìn vào Minh Ca đang ngẩng đầu đi tới trước, hắn đột nhiên nghĩ tới một khả năng, sắc mặt dần trầm lại. Minh Ca tiếp tục gấn ngực và ngẩng cao đầu đi tới trước. Tựa như nó đang cùng với Trương Viện Trường lần đầu tiên đi vào thành Trung Châu, bước lên những miếng đá lót đường của hùng thành hùng vĩ đại nhất thế gian. Khi lần đầu tiên theo Trương Viện Trường vào thành Trung Châu, có người tu hành cười nhạo bộ dáng uy nghiêm không hại bì nổi của nó, cười nhạo cả Trương Viện Trường. Nó tức giận. Sau đấy Trương Viện Trường cười nói với nó rằng nên cho người ta một con đường sống. Sau đấy nó đánh bay người tu hành cười nhạo đó sang ngoài. Mà y phục của người nó đã bị đánh rách cả tơi, trần chuồng, trốn trên nóc nhà. Quá mạnh mẽ, át sẽ khiến người ta đố kỳ, không thể trốn khỏi phân tranh. Khi đấy gần như là sau lưng mỗi người tu hành Trung Châu đều có một sư môn, nên đã có người tu hành tới tìm Trung tiện trường. Sau hơn 10 trận chuyển lớn nhỏ, người tu hành trong thành Trung Châu đều biết đến Đại Hắc. Rất nhiều người bị Đại Hắc đánh bại thành người ngu ngốc. Nó và Trung tiện trường chưa một lần bị bại sau đấy không còn người nào dám cười nhạo sáng đi của nó nữa. Đại hắc kỳ lân chính là phần trí nhớ quý giá nhất của nó, là một phần sinh mệnh của nó. Sự xuất hiện của nó và đại hắc thậm chí còn sớm hơn cả trương viện trường. tại một vùng đất mà không có người nào xuất hiện, nó đã sớm phát hiện thấy đại hắc, biết được đại hắc mạnh mẽ và khác thường, nên nó trông coi đại hắc. tất nhiên ý định ban đầu của nó chính là chiếm làm cổ riêng, coi đó là bảo bối tốt nhất. rồi cho đến một ngày vị đại thúc trung niên kia đến trước mặt nó, nhìn nó và nói một câu: ngươi ở đây lâu như vậy, coi chừng vật này biến thành mình thần giữ của thật là chán quá. hay là ngươi đi theo ta quan sát cả thế giới này đi. thật là kỳ diệu, không biết vì nguyên nhân gì chỉ một câu nói đó, nó thậm chí không chiến đấu với đại thúc trung niên này, nó liền sao đại hắc trong ta, sau đấy cùng với ông ta bước vào một thế giới đầy ánh sáng. cho nên không có ai có thể quen thuộc với khí thức đại ác hơn nó. Nó đã cảm ứng được khí thế của Đại Hắc Cho nên không có ai có thể quen thuộc với khí tức của Đại Hắc hơn nó Nó đã cảm ứng được khí tức của Đại Hắc Đại Hắc đang ở trong chuồng ngựa trước mặt nó Lúc này, tường lãnh đường tàng cô đơn đang ngồi trong một săn phòng gỗ trong bồn ngựa Thùng gỗ lớn chứa Đại Hắc được đặt sau lưng ông ta Trước mặt lại là một bầu rượu nóng Còn có một cái dĩa chứa nhiều miếng thịt ba chỉ lớn Cuộc đời ông ta gần như đã gắn liền với Đại Hắc Đại Hắc cho ông ta mạnh mẽ hơn, có lúc gần như là vô địch ở đường tàng. Nhưng cũng vì Đại Hắc mà ông ta không dám xuất hiện. Nếu như không có Đại Hắc, có lẽ hiện giờ ông ta đã có địa vị cao hơn. Lúc này ông ta đang say rượu. Người sống trên đời trải qua nhiều buồn vui, ai dám nói rằng mình đã nghĩ thông tất cả. Nếu như tất cả quay đầu lại, hôm nay ông ta đã trở thành một quyền quý ở đường tàng, vẫn mặc cẩm y, ăn sơn hào hải vị, chứ không phải là lo lắng trốn chui trốn lùi. Không biết hôm nay mình sẽ ăn gì sống ra sao. Có lẽ bây giờ ông ta sẽ không có cảm giác được mùi vị tuyệt vời của mấy miếng thịt ba chỉ kho tàu này. Ai, nhất định đây là chuyện vui trong đời. Ông ta dùng đũa cắp lấy một miếng thịt ba chỉ, từ từ cắn lấy, cảm thụ mùi vị nồng nàn tuyệt vời mà tự cười với chính mình. Sau đấy một lần nữa, ông ta nghĩ tới lý do tại sao năm xưa mình quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được đại hắc. Hơn nhiều năm trước, ông ta đã nghĩ thông suốt lý do này. Hôm nay, trong lúc tránh chóng say, không biết tại sao ông ta lại nghĩ tới nó. Cho nên, ông ta đang tự cười chính mình. Nhưng ngay vào lúc ông ta nuốt trôi miếng thịt ba chỉ, một lần nữa bưng chén rượu lên, ông ta đã nhanh chóng hiểu được tại sao mình nghĩ tới đó. Đồng thời cũng biết được rằng chuyện mình sợ hãi nhất rốt cuộc đã tới. Chả lẽ đây là số 7 chả lẽ ông ta không thể tránh khỏi hay sao? Sắc mặt của nam tử trung nhân cô đơn này chợt tái hẳn đi. hồi lực chết người chấn động mạnh mẽ. Tất cả mùi rượu trên cơ thể trong nháy mắt theo vô số chân lông trên người ông ta bị chấn bay ra ngoài, khiến cho dân phòng cổ này lập tức tràn đầy mùi rượu. Ông ta không cam lòng. Tay của ông ta đụng phải chiếc thùng màu đen ở sau. Chiếc thùng lập tức bị chấn bay. Đại hát được ông ta nắm chặt. Vừa động đến dây cung, ông ta lập tức bắn ra một cây tên. Hiện giờ ông ta đang cảm giác được có một luồng khí tức khiến ông ta phải run sợ. Luồng khí tức này nhạt tới mức những người tu hành thánh sư khác không thể phát hiện được. Nhưng nhiều năm qua, cho dù là lúc ông ta ngủ, ông ta cũng lo lắng mình sẽ bị học viện Thanh Loan áp sát. Nên đối với sự biến hóa cực nhỏ của nguyên khí, ông ta lại nhạy cảm hơn phần thánh sư khác rất nhiều. Dựa vào luồng khí tức nhạt như vậy, ông ta căn bản không xác định được phương hướng của đối phương. Nhưng trong nhiều năm nay, ông ta đã sớm nghĩ cách chiến đấu với cường giả học viện Thanh Loan. Và cái tên này đông ta bắn ra, nhưng mục tiêu chính là một hồ nước trong sân. Thường ngày hồ nước này được dùng để ngựa uống, khu vực xung quanh bị vó ngựa dẫm lên không có một ngọn cỏ. Trong hồ nước có rất nhiều rêu xanh sinh trưởng dưới đáy, khiến hồ nước ánh lên một màu xanh lá. Một luồng ánh sáng màu đen từ trong cánh cửa sổ gian phòng gỗ đó bay ra ngoài, tạo thành một đường phòng cung rõ rệt trong không trung, mạnh mẽ rất giống hồ nước. Sau đó hóa thành một mảng tối mang theo hơn phân nửa nước trong hồ nước, xông lên trời cao. Đêm tối chợt bao phủ bầu trời bao la trên trùng ngựa. Mọi người trong trùng ngựa nhìn thấy bầu trời trên đầu mình hiện giờ đang phân ra quang minh và hắc ám rõ ràng. Nhưng không có ai kinh hô, không có ai có thể hét lên trói tay, bởi vì bọn họ đang bị rung động, không thể phản ứng kịp được nữa. Vô số bọt nước bị hắc ám mang lên không trung, nhanh chóng bốc hơi đi, hóa thành những giọt nước nhỏ vô cùng. Cả bầu trời chợt trở lên lạnh lẽo, sau đấy hơi nước ướt át trong không khí lại bắt đầu ngưng tụ. Lùng ánh sáng màu đen kia tự như là một kiếp nổ, lại tự như là một cơn mưa nhân tạo. trong phút chốc đã có một cơn mưa lớn bao phủ cả chuồng ngựa. Lâm Tịch khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời. hắn khiếp sợ vì tên tướng lãnh đường tàng có dáng người cô đơn kia đang thật sự ở trong chuồng ngựa. khiếp sợ vì đối phương có thể nhanh chóng cảm thấy được quý tức nguy hiểm, bắn ra một cây tên vô cùng khủng khiếp. Cảnh tượng một cây tên có thể tạo thành một trận mưa lớn này là điều hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được. Vừa rồi hắn ta không thể phát hiện cây tên này rốt cuộc được bắn ra từ vị trí nào. Bây giờ lại có một cơn mưa to bao phủ súng trường ngựa. Muốn phát hiện ra đối phương đang ở đâu lại càng khó khăn hơn. Hắn không biết Minh Ca có khả năng xác định được đối phương rốt cuộc đang ẩn núp ở đâu trong màn mưa to này hay không. Điều duy nhất có thể khẳng định chính là hắn và những người khác tuyệt đối không thể xen vào trận chiến này được. Từng giọt mưa rơi xuống mặt đất. Có những giọt nước mưa rơi đọng trên lá cây. Ngay vào thời khắc này, Minh Ca uy nghiêm ngẩng đầu. Một luồng ánh sáng vô cùng tinh khiết đã được ngưng trọng từ trong miệng của nó bắn ra ngoài, chiếu sáng vạn vật. Đêm tối và ban ngày thật là rõ ràng. Ngay lúc luồng sáng này xuất hiện, lại có một màn tối khác đồng thời phủ xuống. Vô số mảnh vụn màu đen và màu trắng rất ra ngoài, tựa như là những ánh lửa đột nhiên xuất hiện. Vô thành, vô tức. Chỉ có khí tức bằng bạc không ngừng chấn động. Minh Ca đã chặn được một cây tên của đại hắc. Trước khi màn tối kia còn chưa hoàn toàn biến mất, đã có thêm một màn tối khác không biết từ nơi nào phủ xuống, đặt lên trên màn tối khi nãy. Đêm tối càng đậm đạm hơn. Trong mưa to bay tán loạn, đêm tối càng lúc càng đậm hơn. Lâm Tịch căn bản không thể cảm giác được luồng ánh sáng đen do đại hắc bàn tới, rốt cuộc là từ đâu bay tới? Vô số phấn vụn màu đen phun tán rơi rụng, phấn vụn ngưng tụ chung một chỗ. Càng lúc càng nhiều, tựa như có vô số con rơi màu đen đột nhiên bay ra ngoài ánh sáng. Tại chỗ giao nhau giữa màu đen và màu trắng, vô số tia sáng màu trắng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng tụ, tựa như có vô số viên kim cương tinh khiết rất nhỏ xuất hiện giữa không trung, mà mặt ngoài của mỗi viên kim cương đều ánh lên ánh sáng lòng lánh. Cảnh tượng bây giờ thật là đơn giản, chỉ là càng lúc càng có nhiều viên kim cương lấp lánh như là ánh sao bay trên không trung. Càng ngày càng có nhiều con rơi màu đen bay lượn trong đêm đêm. Nhưng Lâm Tịch và Cao Á Nam ở sau lưng của Minh Ca lại chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên rồi tắt, không hề cảm nhận được sức mạnh chấn động. Điều này cho thấy tất cả sức mạnh đánh về phía Minh Ca và bọn họ đều đã được Minh Ca chặn lại một cách chính xác. Đây là một loại chiến đấu trông rất là đơn giản, nhưng sợ rằng đã vượt qua phạm vi thánh sai. Cho nên khi tận mắt nhìn thấy những điều này, bất cứ ai cũng cảm thấy rung động. Minh Ca vẫn uy nghiêm ngẩng đầu đứng vững. Thân thể nó rất là nhỏ, nhưng được các ánh sáng đắp đánh kia bao bọc, trông nó lại càng ngày càng khổng lồ. Sức mạnh trong bóng đêm dường như đang suy yếu, tất cả mưa bụi và đêm tối dần bị ánh sáng xua tan. Nhưng trong nháy mắt này, trong trời đất đột nhiên xuất hiện một ánh sao rơi. Một luồng ánh sáng đen từ trên không trung rơi xuống, giống như là một thanh kiếm đen vô cùng khổng lồ, chém rách trời đất, tạo thành một vết sẹo màu đen rất là sâu. Vết rẹp màu đen này rất sâu, tựa như là những phù văn nguyên thủy nhất, rơi xuống những ánh sao lấp lánh ngoài thân Minh Ca. Vô số ánh sao lấp lánh nhanh chóng sụp đổ, tựa như là một ngọn núi tuyết bỗng nhiên bị vùi lấp, cả người Minh Ca khẽ lay động. Lâm Tịch và đám người Cao Á Nam chợt hít thở khó khăn. Ngay từ thời khắc tên tướng lãnh đường tàng vô danh đột nhiên bắn thêm một cây tên về phía Minh Ca, bọn họ lập tức cảm giác được áp lực. Trong trời đất hiện giờ tựa như có thêm một tòa núi màu đen chạm dãi hạ xuống bên dưới, thậm chí lâm tịch còn nghe thấy xương cốt trên người mình bắt đầu phát ra tiếng vang rất là nhỏ. khi mà ánh sáng trên người minh ca phát ra nhiều hơn, áp lực của đám người lâm tịch đột nhiên giảm đi, nhưng hai lòng bàn tay của lâm tịch lại bất giác thầm đã mồi lạnh. dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và kiến thức đã học được, lâm tịch có thể mơ hồ đoán được hạ phó viện trưởng và trưởng giáo núi liệt ngục không phải là thánh sư, rất có thể họ đã đạt đến một cấp bậc đại thánh sư trong truyền thuyết với sức mạnh đang hiển hiện ra bây giờ hiển nhiên tu vi của Minh ca cũng không phải là thánh sư nó chính là đại thánh sư mạnh nhất trên thế gian Lâm tịch chưa bao giờ hoài nghi sức mạnh của nó nhưng hắn phát hiện một sự thật đó cũng là một điều mà mọi người chưa từng nghĩ qua vạn nhất Minh ca không phải là đối thủ của tên tướng lãnh đường tàng cầm đại hắc này thì sao dù sao từ rất nhiều năm trước tên tướng lãnh đường tàng này cũng là đã thánh sư sau khi nhận được đại hắc Người này còn ẩn cư nhiều năm. Đại Hắc là một thần binh vô cùng mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất chính là Minh Ca không xuất hiện trên thế gian nhiều năm. Có khi nào sự kiêu ngạo và tự tin của nó là dựa trên những gì nó biết về người tu hành trên thế gian này từ nhiều năm về trước. Liệu có thể vì điểm này mà xảy ra sai lầm gì hay không? Trong đáy mắt này, Lâm Tịch đã hoài nghi Minh Ca. Bởi vì cho dù hiện giờ Minh Ca đã ngăn cản được tên của Đại Hắc, nhưng hắn lại thấy cả người Minh Ca hơi loạn troạng ở nữa hắn còn nhìn thấy rõ thân thể của nó hơi trùn xuống Cái cổ cúi thấp đi Không còn bộ dáng uy nghiêm mà ngẩng cao đầu như khi nãy Đại Hắc và Đại Thánh Sư giao chiến với nhau Đây không phải là trận chiến Lâm Tịch có thể hiểu được Nhưng mà thông qua việc này Hắn cảm giác được Minh Ga đã đến cực hạn Bắt đầu xuống dốc Đối với việc Minh Giáo Sư tới lấy Đại Hắc Hạ Phó Viện Trưởng có nói gì không? Lâm Tịch bất giác xoay đầu Nhìn lý ngũ bên cạnh lên Tiếng hỏi Không có. Lý ngũ nhìn về phía Lâm Tịch, nắc đầu và khẳng định. Viết tin Minh giáo sư tìm ngươi, Ngài ấy rất là yên tâm. Lâm Tịch ngẩn ngơ. Chỉ là một câu này, Trái tim đang bị bóng đêm bao phủ quán, Đột nhiên thoáng xuất hiện một tia sáng. Hắn chợt hiểu. Minh ca tự tin không phải vì bản thân nó, Mà chính vì nó có thể liên thủ với tướng thần. So với bất kỳ ai trên thế gian này, Nó càng hiểu được chương viện trưởng mạnh mẽ như thế nào. Cho nên mặc dù Lâm Tịch không phải là một tướng thần chưa trưởng thành hoàn toàn, sợ rằng đối với nó, như vậy đã là đủ. Một người đến từ một nơi giống như là Trương Viện Trường, cộng thêm một cường giả đã từng cùng với Trương Viện Trường đánh bại nhiều cường giả khác trên thế gian này. Chẳng lẽ không thể lấy đại hắc về hay sao? Lúc này Lâm Tịch tựa như đi vào nội tâm của Minh Ca, hiểu được sự kiêu ngạo của nó, đồng thời nghĩ đến nhiều thứ hơn. Hắn đưa tay phải ra, trên đầu ngón tay của hắn bắt đầu phát ra quang minh có rất nhiều luồng ánh sáng tinh khiết trong suốt phóng ra ngoài, những luồng sáng này co tròn lại, cuối cùng biến thành một tia sáng dài hẹp và thánh khiết. Ánh sáng vô cùng vô tận từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài, khiến cho các hắc ám đồng đậm, tơ hồ cũng nhạt đi không ít. Nhưng tia sáng thánh khiết này không bắn về vết sẹo màu đen trong không trung, mà tạo thành một cầu vòng phát sáng liên tục truyền vào trong cơ thể Minh Ca. Một lần nữa Minh Ca lại kiêu ngạo và uy nghiêm đứng thẳng lên. Nó há mồm, phun ra một luồng sáng khác. Tại một nơi nào đấy trong chuồng ngựa, tên từng lãnh trung niên đường tàng cô đơn ngồi dưới đất, năm ngón tay phải của anh héo rút, máu tươi tự hồ đã chảy hết, cả người lảo đảo tự như là muốn ngã. Trong nháy mắt trước đó, ông ta còn cho rằng người thắng sẽ là mình, nhưng tích tắc vừa rồi, khuôn mặt ông ta bỗng nhiên tái nhợt gần như trong suốt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng ông ta phun ra ngoài, chảy đến thanh, Đại cung đại hắc đang đặt trước đầu gối ông ta. Lồng ánh sáng từ trong miệng binh ca phun ra hóa thành vô số ánh sao vô thần, bốc cháy lên hợp hực, diễn biến thành cảnh tượng vô số mặt trời trói trang đang mọc. Tất cả màn đêm, bóng tối trong không chung, cũng như là màn mưa to kia đều bị thổi tan. Trong ánh sáng, Lâm Tịch tái mặt cảm thấy đau đầu, chân mày nhíu thật chặt, cảm thấy đau đớn khó tả. Nhưng trong đôi mắt bình tĩnh của hắn, thần sắc mừng rỡ lại tràn ngập. Trời đất lại sáng tỏ như cũ, ngoại trừ hồ nước trong chuồng ngựa đã vơi đi một nửa, cả chuồng ngựa vẫn như cũ, gió thổi mây bay bình thường, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Trong chuồng ngựa, tường đánh đường tàng đứng lên, nhưng mà thân thể ông ta lại thoáng lung lay, bị đại hắc đè xuống, căn bản không thể đứng lên được. Không phải không có khí lực đứng lên, mà là ông ta đã mất lòng tin. Minh Ca ngẩn đầu bước đi, bước ra một bước. Đi thẳng tới chỗ của Tường Lãnh Đường Tàng. Trong tiếng bước chân nặng nề, nó xoay đầu nhìn Lâm Tịch một cái, cái đầu hơi cúi xuống. Hành động này tự hồ đại biểu cho việc hài lòng và tán thành. Đây là lần đầu tiên nó đáp lại Lâm Tịch. Mặc dù tư thái của nó vẫn kiêu ngạo, nhưng Lâm Tịch lại không có cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí trong lòng hắn còn xuất hiện một cảm giác trang nghiêm. Minh Kha đi tới trước mặt của Tường Lãnh Đường Tàng. Tường Lãnh Đường Tàng mê man gật đầu. Nhìn thấy Minh Ca và đám người Lâm Tịch, nhìn thấy con vịt uy nghiêm đang nhìn mình, cả người ông ta bắt đầu run rẩy, nở ra nụ cười bi thảm. Ta thật sự không xứng đáng với đại hắc, thậm chí còn không bằng một con yêu thú đi theo hắn ta. Minh Ca vẫn không nói một lời nào, chỉ là yên lặng nhìn ông ta, thật giống như là lúc Lâm Tịch không ngừng đặt câu hỏi với nó. Tương nãy đờn tàng chậm rãi cúi đầu xuống, ông ta tất nhiên hiểu mình cần làm gì ông ta run rẩy đưa tay ra nâng đại hắc lên đưa tới trước mặt minh ca minh ca uy nghiêm quay đầu nhìn lâm tịch một cái lâm tịch hít sâu một hơi tiến lên ôm lấy đại hắc đại hắc vô cùng nặng tự như một tảng đá màu đen trầm trọng vào lúc ôm lấy thanh hồn binh tuyệt thế có hình dáng giống như là một cây đàn cổ này lâm tịch không khỏi nghĩ tới cảnh tượng trương viện trưởng mang theo minh ca và con kỳ lân tiến vào thành trung châu đưa mắt nhìn hùng thành đó Là sợ hãi hay là thỏa mãn? Lâm Tịch không biết tâm tình của vị đại thúc trung niên vốn đến từ một nơi như mình khi đó là như thế nào. Tự như lúc này vậy, trình hắn cũng không rõ mình đang như thế nào nữa. Báo thù, truyền thừa, trách nhiệm. Đối với học viện và hắn, thanh đại hát này có rất nhiều ý nghĩa, thật sự là quá nhiều. Người chết như ánh đèn sắp tắt. Trước khi chết đi, người có thể trả lời ta vài câu hỏi được không? Trong nhảy mắt ra ra đại hắc, ánh sáng trong đôi mắt của tên tường lãnh đường tàng cô đơn này tự như bắt đầu phai nhạt, sinh mệnh dường như đang mất đi. Vào lúc này ngẩng đầu lên nhìn Minh Ca và Lâm Tịch, khuôn mặt hắn bỗng nhiên bình tĩnh thỉnh cầu. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Minh Ca. Minh Ca tiếp tục im lặng và uy nghiêm ngẩng cao đầu, tự như một pho tượng tuyệt tác. "Có thể, nhưng trước hết ngươi phải trả lời ta vài câu hỏi đã." Lâm Tịch chấm ngâm một hồi rồi nói, "Tường lãnh đường tàng cô đơn cật đầu không người tạ ơn." Trong chủ định văn tần, ai là người cầu kết với thần tượng quân các ngươi? Lâm tịch nhìn ông ta mà hỏi. Tường lãnh đường tàng cô đơn nhìn Lâm tịch nói. Văn huyền su. Lâm tịch hơi câu mày cật đầu nói. Người tới đời này giúp thần tượng quân vận chuyển lương thực. Nếu như ta hạ độc trong lương thực, ngươi không xuất hiện, ngươi cảm thấy có thành công hay không? Tường lãnh đường tàng cô đơn chợt nhíu thờ, khuôn mặt cứng lại. Ông ta không ngờ Lâm tịch lại nghĩ như vậy. Cũng không ngờ Lâm Tịch lại trực tiếp hỏi một vấn đề như thế Nhưng nghĩ tới mọi việc ở đây không còn liên quan đến mình nữa Ông ta bất giác thở dài một tiếng cật đầu Có thể thành công Chỉ cần đoàn xe vận chuyển bình thường Sẽ có người thần tượng quân tiếp ứng Thông thường ta chỉ lo lắng đến việc đoàn xe gặp phải quân đội phân tán. những lúc khác thì cũng không làm gì Lâm Tịch suy nghĩ thêm một lúc Bình tĩnh nhìn ông ta hỏi Người có vấn đề gì sao? Ngươi vừa dùng quang minh viện tế đi Ngươi có phải là thiên tuyển học viện Thanh Loan Người có thiên phú tướng thần Lâm Tịch không Lâm Tịch gật đầu Đúng vậy Tường lãnh đường tháng cô đơn đột nhiên thở mạnh một cái Khó có thể được mà hỏi Tại sao ngươi có thể khẳng định ta ở đây Nếu như ta không cảm giác sai Tuổi thọ có con uyên lương đi theo chân viện trưởng này đã gần hết Chỉ cần qua một thời gian nữa Các ngươi tìm không thấy ta Ta có thể tránh được một kiếp này. Tại sao các ngươi có thể tìm thấy ta ngay vào lúc này? Thật ra chúng ta đã từng gặp mặt. Chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Lâm Tịch nhìn ông ta nói. Ngươi bắn vào hồ nước đấy một tên. Mà chúng ta lúc đó đang ở trong hồ. Chỉ thiếu chút nữa. Tương lãnh đường tàng cô đơn đột nhiên ngây người. Thần thơ mà lầm bẩm, Thì ra chỉ thiếu một chút nữa. Ta đã có thể thay đổi toàn bộ. Rất nhiều chuyện cũng chỉ thiếu một chút nữa mà hoàn toàn khác nhau đấy. Lâm Tịch nhìn hắn lắc đầu. Đã như ánh đèn gần tắt rồi, hỏi những câu này là có ý gì? Không có ý gì cả. Tường lãnh đường tàng cô đơn cúi thấp đầu gượng cười. Chỉ là đáng tiếc mà thôi. Lâm Tịch nhìn ông ta, nhìn đại hắc trong tay. Không khỏi nói lại câu nói mình thấy được khi lần đầu tiên tiến vào học viện Thanh Loan. Không liên quan đến sức mạnh. Nhưng trên đời này, không có người nào là vô địch cả. Tường lãnh đường tàng cô đơn một lần nữa ngẩn ngơ, trọng mạc một chút lát rồi cật đầu. Đa tạ đã chỉ giáo, chỉ là ta đã hiểu quá muộn. Nói xong câu này, đầu ông ta khẽ buông xuống, máu tươi trong miệng không ngừng tràn ra ngoài, thân thể bắt đầu trở lên lạnh như băng. Không ai cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được trước khi Minh Kha đi tới. Tên tường lãnh đường tàng tuyệt vọng này, Đã dùng hồn lực cuối cùng trong tay mình để đoạn tuyệt tâm mạch. Ánh mắt của mọi người tập trung vào Minh Ca, bởi vì ngay lúc này Minh Ca lại xoay người nhìn Lâm Tịch. Nó vẫn không lên tiếng, bộ dáng vẫn uy nghiêm như lúc trước, nhưng nó lại bắt đầu phát sáng, một luồng ánh sáng trói mắt mà tinh khiếp. Trong ánh mắt khiếp sợ và khó hiểu của mọi người, luồng ánh sáng đấy bỗng nhiên chiếu thẳng vào người của Lâm Tịch.